Ám sát ông Roger Ackroyd, chương 7 và chương 8. Chương 7 Tôi học nghề của ông hàng xóm. Buổi sáng hôm sau, tôi vội vã chuẩn bị ra phòng khám. Hôm nay, tôi có vài bệnh nhân. Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, thì Khe Lai vào báo cho tôi biết là có cô Flora Ackroyd đến xin gặp tôi. Cô ấy rất mong được gặp cậu. Cô ta đã chờ ở đây nửa tiếng đồng hồ rồi. Tôi theo Carlisle vào phòng khách. Flora mặc một bộ quần áo màu đen. Cô gái ngồi im lặng trên đi divang, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô hiện lên những nét đau đớn. Flora nặng nề đứng lên chào tôi. Tuy vậy, khi nói, cô tỏ ra rất bình tĩnh. Bác sĩ Shepard ạ, cháu tới đây để yêu cầu bác sĩ giúp đỡ cháu. Tất nhiên rồi, James không bao giờ từ chối ai cả. James sẽ giúp đỡ cô, Flora thân mến ạ. Khe Lai mến nói với cô gái. Lúc đó tôi nghĩ rằng thật tình thì Flora không muốn sự có mặt của Khe Lai. Xong cô gái không muốn mất thị giờ Cháu muốn bác sĩ qua ngôi nhà hàng xóm của bác sĩ. Bác sĩ có biết ông hàng xóm đó làm gì không? Ồ, chúng tôi không biết. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng ông ấy có thể là một người làm nghề buôn bán gì đó, nay đã nghỉ việc. Tôi trả lời. Ai cơ? Ông ấy mà là một người buôn bán à? Ông ta là Hercule Pagot. Chắc bác sĩ cũng đã biết tiếng ông ấy rồi chứ? Một thám tử nổi tiếng người Bì. Flora vừa nói vừa cười một cách cay đắng. Bác Akroy biết ông ta là ai? Xong, bác ấy đã giữ kín bởi vì ông Pagot đã thôi công việc này từ lâu rồi và muốn sống an nhà. Ra vậy, Ông hàng xóm của tôi là một người như thế đấy. Tôi chậm dãi nói. Kỳ lạ thật. Khè Lai thốt lên. Có lẽ chị ấy muốn nói điều gì kỳ lạ là mình đã thất bại trong việc tìm hiểu lai lệch ông hàng xóm bí ẩn này. Cô muốn gặp ông ta ngay bây giờ à? Tôi hỏi. Tại sao vậy? Cháu muốn nhờ ông ấy điều tra vụ án này, bác sĩ ạ. Cần phải thận trọng. Tôi tiếp tục. Tôi thành thật khuyên cô. Không nên yêu cầu ông Bogot làm gì cả. Chắc cô cũng hiểu tôi chứ. Flora đứng bật dậy. Mặt cô gái đỏ dần lên. Có. Cháu hiểu điều bác muốn nói. Flora cười. Bác sĩ sợ phải không? Xong cháu thì khác. Có lẽ cháu hiểu về Ran hơn bác sĩ đấy. Không, không. Đừng nghĩ như vậy, cô bé ạ. Tôi không bao giờ nghĩ sai về Ran đâu. Tôi nói. Như vậy thì tại sao bác sĩ đã đến nhà trọng? Nơi Ran ở vào buổi tối hôm qua, trên đường về nhà sau khi đã biết rằng bác Akroy đã bị giết chết. Tôi im lặng một lát. Tôi đã hy vọng là cuộc biến thăm Ran lúc đó của tôi không ai biết đến. Làm thế nào mà cô biết được chuyện đó? Tôi hỏi. Cháu tới đó vào buổi sáng hôm nay. Những người phục vụ đã nói với cháu là Ran ở đấy. Cô đã không biết gì thật à? Khe Lai ngắt lời. Không, cháu không biết gì về Ran cả. Cháu đến đấy, và người ta nói với cháu là Ran đã đi khỏi nhà trọ vào buổi tối hôm qua, lúc 1 giờ, và sẽ không bao giờ quay lại nữa. Flora nhìn thẳng vào mắt tôi, có lẽ cô gái đã nhìn thấy một điều gì đó trong cái nhìn của tôi. Nếu vậy, thì tại sao anh ấy lại bỏ đi? Flora nói tiếp, có lẽ Ran đi London. Ran bỏ đi. Thế nhưng tại sao tất cả quần áo của anh ấy vẫn còn ở đây? Tôi nhẹ nhàng hỏi cô gái. Có thể Ran là một con người yếu đuối. Trước kia, anh ấy đã từng làm những điều ngốc nghếch. Nhưng anh ấy không phải là một đứa khốn nạn. Ran không có đủ can đảm để giết nổi một ai. Nhất là giết một người thân thì càng không thể được. Đấy là một điều rất đơn giản, bác sĩ ạ. Đấy chính là nguyên nhân cô muốn yêu cầu Helcwin Pogut điều tra vụ này, phải không? Chúng ta cứ để mọi việc diễn ra một cách trật tự có phải là tốt hơn không? Cái gì sẽ đến thì dứt khoát phải đến. Ngoài ra, cảnh sát có nghi ngờ gì cho Ran đâu? Họ đã nghi ngờ Ran. Flora nói, một ông thanh tra từ Grandchester đã tới đây sáng nay. Tên ông ta là Raglan. Cháu đã gặp ông này ở nhà trọ. Ông ấy đã có mặt ở đó trước khi cháu đến và đã hỏi cháu về Ran. Từ tối hôm qua đến bây giờ, Người ta đã thay đổi ý kiến về thủ phạm giết người rồi. Tôi bực mình lầm bẩm Bác sĩ ạ. Bác sĩ hãy tin cháu. Bác sĩ không tin, nhưng cháu tin. Cháu hiểu ran rõ hơn bác sĩ đấy. Thấy Flora đã quyết định như vậy, tôi đành phải chịu. Chúng tôi cùng nhau đi sang ngôi nhà bên cạnh. Vài phút sau, ông hàng xóm ra tiếp chúng tôi. Ông mỉm cười chào chúng tôi. Tôi trình bày cho Paul Wood nghe. Nguyên nhân tại sao hai chúng tôi tới thăm ông? Flora thêm vào. Tôi muốn ông tìm ra kẻ giết người, thưa ông Pogot. Tôi muốn biết sự thật. Pogot nhú mày nhìn Flora một lúc lâu Thưa tiểu thư, tôi muốn tiểu thư hiểu rằng nếu dính vào vụ án này, thì tôi sẽ phải đi từ đầu đến cuối. Đấy là điều mà tôi muốn làm. Pogot nhấn mạnh. Tôi nhận điều tra. Tôi hy vọng là tiểu thư sẽ không thất vọng, tất cả sẽ phải ra ánh sáng. Còn bây giờ, để khỏi mất thời giờ xin tiểu thư hãy kể cho tôi nghe tất cả những gì đã xảy ra. Tôi thay Flora, cẩn thận, kể cho ông Pogut biết cụ thể từng sự việc một. Pogut chú ý lắng nghe tôi kể. Đôi khi, ông ngắt đời tôi để nói một vài câu. Khi tôi nói xong, Flora nhìn tôi. Bác sĩ ạ, bây giờ thì bác sĩ hãy nói với ông Pogut về Randi. Cô gái yêu cầu tôi với một nét mặt sợ hãi. Tôi trung thực kể cho Paul Ngot nghe tất cả những gì tôi biết về Ran. Xin lỗi bác sĩ, tại sao ông lại đến nhà trọ vào buổi tối hôm qua? Bó con hỏi lại, tôi nghĩ rằng cần phải có ai đấy nói cho Ran biết là cha của anh ấy đã bị giết. Tôi thành minh. Chỉ có lý do ấy thôi à? Đúng, đó là lý do duy nhất, tôi khẳng định. Bác sĩ ạ. Hình như ông chưa hiểu câu hỏi của tôi đâu. Phó gót nói, bác sĩ cam đoan là bác sĩ không đến nhà trọ để xem xem đại ủy ran đã rời khỏi đó vào buổi tối hôm qua hay chưa chứ? Không, tôi trả lời cục đốc. Tôi cảm thấy hình như bác sĩ không tin tưởng tôi như tiểu thư đây. Thôi được, chúng ta không nói tới chuyện đó nữa. Có lẽ phải có một lý do đơn giản giải thích cho việc anh chàng này biến mất. Clara ra về. Tôi dẫn Forgot tới gặp cảnh sát. Tôi có quen đại tá Melrose. Ông ta chú ý lắng nghe ông người Bỉ nhỏ bé này nói. Chúng tôi cũng gặp Raglan. Lúc đầu ông ấy không muốn để Forgot tham gia cuộc điều tra. Nhưng sau một hồi nói chuyện thân mật, Raglan đã đồng ý để Forgot rửa. Tôi hiểu rằng Parker đã bị nghi ngờ, Forgot nói. Không phải chúng tôi đã kết luận Parker là thủ pháp, Rackland tuyên bố. Vết tay ở con rau găm chưa khẳng định được điều gì hết. Ông ta quay lại phía tôi với một nụ cười. Không phải là bác sĩ hay một người nào khác ở đây đâu, mà chính tôi là người rất muốn gặp đại ủy Ran ngay, và nếu như có thể, bắt hắn ta. Tại sao ông lại nghi ngờ Ran? Tôi vội hỏi. Rand rời khỏi khách sạn lúc 21 giờ, xuất hiện ở gần đây, vào lúc 21 giờ 30, hắn ta đã biến mất từ khi nào? Hắn ta đang thiếu tiền. Tôi có một đôi giày của hắn ta ở đây. Tôi đang đối chiếu đôi giày này với những dấu giày ở ngoài cửa sổ. Pogod yêu cầu được xem xét lại phòng làm việc của ông Ackroyd, nơi đã xảy ra vụ án mạng. Chúng tôi, theo đại tá Melrose, đến phòng làm việc của ông Ackroyd, còn... Raclins thì đi một mình. Trong phòng, tôi trình bày lại cho Poirot nghe về vị trí của xác chết của con rau găm và vị trí của lá thư xanh. Poirot tiến tới bên cửa sổ. Mấy chiếc giày mà ông giữ có trùng với vết giày ở cửa sổ và bên ngoài không, ông Raclin? Tôi cho là khớp đấy. Poirot hỏi Raclin khi thấy ông kia đứng nối hối ở phía ngoài cửa sổ. Trùng với nhau như in. Không còn nghi ngờ gì nữa. Rackland đắc ý nhấn mạnh. Pogod quay lại, tiến tới giữa phòng và quan sát bốn phía. Bác sĩ này, ông có chú ý tới tình trạng ngọn lửa lúc ông tới sau khi biết là ông Ackroyd chết không? Tôi, tôi không chú ý. Tôi không trả lời ông được. Đối với mỗi người, sự nhận xét của người đó, Pogod mỉm cười và lậm bầm. Ông ta dừng lại và bấm chuông. Khi Parker vào có và gót hỏi anh ta về ngọn lửa thưa ông về ngọn lửa a phải rồi lúc đó nó đang còn trái âm ỉ này anh Park anh hãy quan sát xung quanh anh đi vị trí của mọi vật trong phòng như trước đây phải không Parker nhìn quanh rèm cửa sổ được che kín chứ không mở ra như thế này và đèn điện được bật lên không có gì khác nữa à thưa ông quá chứ cái ghế Ở ngoài một chút nữa anh hãy chỉ cho tôi xem nào Park cơ đẩy chiếc ghế ra ngoài một chút trước hết nó ở vị trí giữa cửa ra vào và cửa sổ tiếp theo Park cờ quay trướcghế lại mặt chiếc ghế quay ra phía cửa ra vào kỳ lạ thật và gót thuốc lên anh đã sắp xếp lại vị trí của chiếc ghế phải không chứ ông không ạ chiếc ghế này vẫn như thế từ lúc tôi tới đây với mấy ông cảnh sát Ông có chuyển vị trí cho ghế đi chỗ khác không, bác sĩ? Không, tôi lắc đầu. Có lẽ Blunt hoặc Raymond. Tôi hỏi thêm, không có gì quan trọng cả chứ? À, chuyện này không có gì quan trọng cả đâu. Pagot trả lời, rồi lầm vào một mình. Bởi vì đây là một điều rất quan trọng. Xin lỗi các ông nhé, đại tá Melrose nói với chúng tôi rồi đi ra khỏi phòng cùng với Parker. Còn lại tôi và Pagot. Ông Pagot, ông có cho rằng Parker nói thật không? Tôi hỏi. Về chuyện cái ghế phải không bác sĩ? Có chứ. Còn nếu hắn ta nói dối, thì tôi không biết. Tôi cho là Parker nói thật. Trường hợp này cũng giống như mọi trường hợp khác. Bất kỳ ai chú ý đến một việc gì đều cố tình che giấu những việc khác. Tôi phải không? Tôi cười và hỏi Pagot. Tôi nghĩ rằng ông đang cố ý giấu tôi một số điều. Ông ta khẳng định. Ông đã nói với tôi tất cả những gì ông biết về anh chàng Rand Payton chưa? Ồ, ông đừng sợ, bác sĩ ạ. Tôi không bao giờ bắt buộc bất cứ ai phải nói ra những gì người ấy không muốn nói ra. Nhưng thôi, Pagot này sẽ biết được những gì mình cần. Để hiểu rõ thêm những giả thuyết của Pagot về vụ án, tôi hỏi ông ta về phương pháp điều tra. Cái việc ông chú ý tới ngọn lửa là thế nào? Ông có thể giải thích cho tôi biết được không? rất đơn giản. Ông từ biệt ông Akroy để đi về vào lúc 21 10 phút. Cửa sổ và cửa phòng đã được đóng và chốt lại cẩn thận. Cửa ra vào không khóa. Trước 22 giờ 30, xác chết được phát hiện, cửa ra vào lại bị khóa từ bên trong và cửa sổ lại bị mở tung ra. Rõ ràng là chính ông Acroy đã làm việc đó. Trong phòng không nóng, buổi tối mát trời và ngọn lửa cháy âm ỉ. Do đó Có lẽ đã có người vào được đây bằng đường cửa sổ, và Ackroyd đã cho phép người đó vào. Giống như trước đó, ông Ackroyd đã thổ lộ cho bác sĩ biết là ông ta lo lắng về cánh cửa sổ bị mở, cho nên người mà ông Ackroyd đã cho phép vào bằng đường cửa sổ phải là người quen của ông ấy. Ồ, sự việc đơn giản quá nhỉ, tôi nói. Tất cả mọi sự việc đều rất đơn giản, nếu như ông biết cách phân tích chúng một cách khoa học. Điều này chứng tỏ rằng người đến gặp ông Ackroyd vào lúc 21h30 đã được phép vào bằng đường qua cửa sổ. Nếu như cô Flora đã trông thấy bác mình vẫn còn sống vào lúc 22 giờ mà không thấy vị khách nào trong phòng, thì có nghĩa là vị khách ban nãy đã bỏ đi không quay lại. Và có thể là sau đó đã có một người khác nữa đã lại vào đây bằng cửa sổ vì thấy nó đã mở sẵn. À... Ông đại tá đến kìa kìa. Đại tá Melrose bước vào. Về việc có người gọi điện thoại cho bác sĩ, tôi đã cho điều tra. Không phải người đó đã gọi điện thoại ngay từ thị trấn này. Vào khoảng 22h-15 phút tối hôm qua, ở trạm điện thoại công cộng tại nhà ga xe lửa, người đó đã gọi điện thoại cho bác sĩ. Có lẽ sau đó người này đã lên chuyến tàu tốc hành đi Liverpool, dừng lại ở ga này. Chương 8 Thanh tra Như tôi đã tả trước đây, King Albert là một thị trấn nhỏ, nhưng có một ga xe lửa lớn. Rất nhiều tàu chạy qua đây. Điều đó có nghĩa là khó có thể tìm ra nổi kẻ gọi điện thoại. Việc tìm hắn ta trên chuyến tàu tốc hành kẻ trên lại càng khó hơn. Nhưng tại sao thủ phạm lại gọi điện thoại đến nhà bác sĩ? Mel Rowe hỏi. Tôi thấy không có một lý lẽ nào để giải thích việc này ở đây cả. Tôi không thể hiểu nổi. Chắc chắn phải có một lý do nào đó, và sự thật rõ ràng là đã có kẻ gọi điện cho bác sĩ. Vào gót đáp lại, nếu tìm ra được kẻ bí mật này, thì chúng ta sẽ biết được bất cứ điều gì. Đây là một vụ rất kỳ lạ và rất hấp dẫn. Vào gót nhìn ra ngoài cửa sổ. Bác sĩ, ông con nói là đã gặp một người lạ mặt ở ngoài cổng nhà này. Và lúc 21 giờ phải không? Đúng thế, lúc đó là 21 giờ, tôi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ. Để tới được đây từ ngoài cổng, kẻ giết người phải mất bao nhiêu thời gian, thưa bác sĩ? Không quá 5 phút đâu. Theo tôi, chỉ vào khoảng 2 hay 3 phút thôi, nếu hắn ta thông thạo đường đi ở đây, nghĩa là theo con đường mòn qua ngôi nhà mát ở ngoài vườn dẫn tới đây. Forgot bấm chuông Một lát sau, Parker vào. Forgot yêu cầu Parker đi tìm Raymond. Anh hãy ở lại đây với chúng tôi một lát, Parker. Forgot nói với Parker khi anh này vào cùng với Raymond. Ông Raymond, ông có thể cho tôi biết được tuần vừa qua ông Akroy đã tiếp những ai không? Tôi, tôi cũng không nhớ được những ai đã tới đây, Raymond trả lời Forgot và quay sang hỏi Parker. Anh có nhớ? Là ai đã tới đây không, Parker? Có, thưa ông. Có một thanh niên đã tới đây vào hôm thứ Tư. Anh ta đến từ một cửa hàng ở Grand Tôi có biết rõ việc này. À, phải, đúng rồi. Có một anh thanh niên đến đây. Xong, tôi cho rằng đây không phải là người mà chúng ta cần biết. Raymond quay sang Pagot. Ông Akroy có ý định mua một chiếc máy ghi âm để tiết kiệm thời gian trong giao dịch. Xong việc này vẫn chưa đi tới đâu cả. Hôm đó, anh thanh niên nói trên, tới đây để ban về chuyện mua bán này. Nhưng ông Ackroyd lại không muốn mua nữa. Anh có thể tả lại cho tôi hình dáng người này không, Parker? Thưa ông, Parker trả lời, đó là một người đàn ông có bộ tóc vàng, cắt ngắn, ăn mặc sạch sẽ và nói năng rất lịch sự. Tôi chỉ nhớ được như vậy thôi. Thế còn người lạ mặt ông gặp thì như thế nào hỏi bác sĩ? Cao khoảng 1m8, không ăn mặc sạch sẽ hay nói năng lịch sự một chút nào cả. Như vậy là không có gì trung lắp ở đây. Hai kẻ khác nhau hoàn toàn. và gót tiên bố, thôi cảm ơn anh Parker nhé, anh có thể đi được rồi. Khi Parker ra khỏi, Vào gót liền hỏi Raymond xem anh ta có xê dịch chiếc ghế của ông Akroyd ra khỏi vị trí cũ của nó hay không, hoặc có chú ý về vị trí của chiếc ghế không? Không, tôi không hề động chạm tới chiếc ghế này, tôi cũng không có thể nói được với ông điều gì về vị trí của nó, vì tôi chẳng bao giờ chú ý đến điều đó. Poirot yêu cầu được vào phòng khách để xem xét chiếc bàn bằng bạc nơi cất con dao găm châu Phi đã tham gia vào vụ giết người. Ông ta còn quan sát cả khung cửa sổ kiến trúc theo lối pháp trông ra phía vườn hoa. Thanh tra Rackland đi vào và ngăn lại Ông rõ ràng tuyên bố. Như vậy là vụ án này đã được điều tra xong. Tôi rất đã làm tiếc vì ông không có dịp giúp tôi được nữa rồi, ông Pagoda. Nhưng dù sao, tôi cũng xin cảm ơn ông về những ý định tốt của ông. Đây là một vụ án rất đơn giản, một chàng thanh niên. Đã đi l làm đường ông đã điều tra xong vụ án này cho à và con hỏi lại đúng thế cứ theo thứ tự của sự việc là có thể phát hiện được thôirá lần vừa nói vừa chia ra một cửa sổ đây là bản ghi chép lại thứ tự thời gian của tất cả những gì đã xảy ra ông ta đằnggắng nhìn xung quanh với một vẻ đắc ý rồi độc to 21:45 phút Ông Ackroyd còn sống vì tới lúc đó ông ta vẫn còn gặp cháu gái mình là Flora Ackroyd. 22 giờ Ackroyd bị giết. Bác sĩ Shepard có nói rằng lúc 22 giờ 30 phút khi bác sĩ tới thì Ackroyd đã bị giết cách đó khoảng nửa giờ rồi. Vụ án như vậy xảy ra vào thời điểm 15 phút còn lại từ 21 giờ 45 phút cho tới 22 giờ. Còn đây là ghi chép của tôi về việc làm của tất cả những người trong nhà này vào thời điểm nói trên. Rachel đọc tiếp. Thiếu tá và Raymond đang ở trong phòng đánh bài. Bà Acroy xem đánh bài cho tới 21 giờ và Raymond có thấy bà ta đi lên gác. Baker Và cô hầu gái có nhìn thấy Flora Acroy đi lên gác sau khi cô ta rời khỏi phòng của Parker từ 21 giờ 45 đến 21 giờ 55. Corasol và Parker nói chuyện với nhau trong phòng của Parker từ 21 giờ 45 đến 21 giờ 55. Elsie Dow, người hầu gái, lúc đó đang ở trong phòng riêng. Cô Corasol và Flora có nhìn thấy việc đó. Ursula Bond, người quyết dọn trong nhà, có mặt trong phòng ngủ của mình cho tới 21 giờ 55 Sau đó, cô này đi sang phòng ngủ của những người phục vụ. Ba người phục vụ khác lúc này cũng ở đó. Trừ Parker ra, kẻ có cử chỉ nghi ngờ, còn tất cả mọi người ở đây đều không có gì đáng ngờ cả. Ồ, một danh mục rất đầy đủ, và gót nhấn mạnh. Tôi chắc chắn Parker không phải là một tên giết người. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đề cập tới một điều quan trọng hơn. Rackland tiếp tục lý luận. và Black, vợ của người gác cổng, từ cửa sổ phong minh, có nhìn thấy một người vào lúc 21h25. Kẻ đó là ai? Đó chính là Rand Payton. Khi anh ta đang đi vòng theo hàng rào và đi về phía bên phải của ngôi nhà. Một sự im lặng tuyệt đối trùm lên tất cả những người có mặt ở đây. Thành cha Rackland nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp. Rất rõ ràng là đại úy Rand Payton đã đi vào cổng của khu nhà này vào lúc 21h30. Raymond có nghe thấy ông Arroyd đang lớn tiếng cùng với một người nào đó. Người ấy chính là đại úy ran Payton. Payton ra khỏi phòng làm việc của ông Arroyd bằng đường cửa sổ. Hắn ta đi quanh nhà với một nỗi tức giận và đi tới bên cửa sổ phòng khách. Chúng ta cứ cho lúc ấy là 21 giờ 45 phút. Thiếu tá Blanc, ông Raymond và bà Acroy đang ở trong phòng đánh bài. Ran đã trèo qua cửa sổ để vào trong phòng khách, lấy con dao găm trong chiếc bàn bằng bạc rồi quay trở lại phía cửa sổ phòng làm việc của ông Acroy. Tại đấy, hắn ta đã để lại dấu giày Sau đó leo lên cửa sổ và tiếp sau đó sự việc diễn ra như thế nào thì các ông đều đã biết cả rồi. Tiếp theo, ran rời thị trấn bằng chuyến tàu tốc hành và trong khi chờ tàu tại ga xe lửa, hắn đã gọi điện cho bác sĩ Shepard. Tại sao ran lại gọi điện cho bác sĩ Shepard? Phở quốc hỏi. Im lặng, không có ai có thể tìm ra câu trả lời. ran có sai sót là có để lại các vết dây... Khi bỏ đi, hắn đã sử dụng một đôi giày khác với đôi giày mà hắn đã dùng trong vụ giết người. Chúng tôi trở lại xem xét những dấu giày của kẻ giết người. Ở một mảnh đất ẩm ướt, nơi con đường mòn được nối với hành lang của ngôi nhà, có nhiều vết giày. vào gốt quan sát một lát những vết đó. Các ông có thấy đây là dấu giày đàn bà không? Ông khẽ hỏi. Có một vài phụ nữ của ngôi nhà đã đi lại trên con đường này. Rackland đáp. Đây là con đường thường được sử dụng xong những người đi trên quân đường này thì theo tôi chẳng có gì đáng chú ý cả chẳng lẽ họ không có thể đi lại trên đói hay sao và con đường này cũng khá khô giáo chứ mặc dù vậyó gót vẫn lần theo con đường xem nó dẫn tới đâu tôi theo sát ông ta con đường đưa chúng tôi đến một ngôi nhà được dùng để nghỉ trong những ngày hè nóng lực người đàn ông nhỏ bé này lại một lần nữa Cố gắng thận trọng tìm kiếm bất cứ một dấu vết gì có vẻ nghi ngờ. Vào gốc, tìm được một mảnh vải nhỏ bị mắc vào thân cây. Đây là một loại vải cứng màu trắng có vẻ như mới bị dách và một chiếc ống lông mõng. Ông ta cho tôi xem rồi cẩn thận nhất những thứ nhặt được vào túi. Vào gốt mỉm cười hỏi tôi. Theo ông thì những vật này có ích gì cho ông không? Tôi không thể trả lời được. Đối với tôi, những thứ đó là những vật vô nghĩa. Tôi nhìn Pogod nhún vai và không trả lời. Pogod và tôi tiếp tục đi. Chúng tôi đến chỗ vườn hoa. Đẹp thật. Pogod nói với tôi, ai sẽ là người được hưởng cái cơ ngơi đẹp đẽ này nhỉ? Tôi giật mình khi nghe câu hỏi này của ông ta. Tôi làm sao mà biết được cơ chứ? Tôi chậm dã trả lời. Tôi chưa bao giờ được nghe về vấn đề này. Nghe ông hỏi. Tôi cũng tò mò, muốn biết ai sẽ là kẻ được hưởng cái cơ ngơi này. Phong khốt trầm ngâm một lát rồi nói, tôi biết rõ những điều ông đang suy nghĩ, bác sĩ ạ, xong tôi biết là ông sẽ không nói với tôi đâu. Thì ban nãy, ông đã chẳng khẳng định bất cứ ai cũng có một vấn đề gì đó cần phải giấu kín, có phải không? Đúng là như vậy, xong không phải dễ dàng dấu kín Hellcone Pagot này đâu, tôi có cách tìm ra những điều đó. Chúng tôi đi đến chiếc bể nuôi cá vàng giữa khu vườn. Đột nhiên, hóa gót đặt tay lên vai áo tôi để ra hiệu cho tôi dừng lại. Bên cạnh bể cá, có hai người đang nói chuyện. Đó là Flora và Hector Blunt. Họ đang cười với nhau. Flora im lặng, nét mặt cô chuyển nên đâm chiêu. Ông Blunt, ông có biết tại sao tôi lại vui như thế này không? Nhất định là phải có một lý do nào đó chứ. Cô nói tiếp. Tôi được nghe nói rằng, bác tôi để lại cho tôi 20.000 bảng. Ông biết đấy, số tiền này có một ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi sẽ không phải lo lắng, không phải dối trá với ai làm gì nữa. Dối trá à? Flora có vẻ hơi bối rối. Ồ, ông sẽ nghĩ gì khi ông phải cảm ơn một người khác, vì người ta đã cho ông một số đồ vật cũ kỹ? Ông có biết địa vị của một kẻ nghèo nàn luôn luôn phải phụ thuộc vào những kẻ dâu có không? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp cô, cô Flora. Đó là một hân hạnh đối với tôi. Bà Lan an ủi Flora. Vào cốt giả vờ ho lên một tiếng và chúng tôi tiến tới gần hai người. Vào cốt quay sang hỏi họ về những chuyện đã xảy ra vào buổi tối hôm trước. Xong, ông cũng chỉ thu lượm được thêm vài điều mà theo tôi là có giá trị. Bà Lan nói rằng ông ta đi vào nhà lúc hơn 2 giờ 30 một chút. Và lúc đó, ông ta nghe thấy giọng nói của ông Ackroyd. Tôi nghĩ rằng ông Ackroyd đang nói với Raymond, và lần nhận xét, xong cũng có thể là không phải. Tôi chẳng nghe được gì cả, vì lúc đó tôi đang mải chú ý về chuyện khác. Thế à? Pagot buột miệng hỏi. Hình như lúc đó, tôi nhìn thấy một người phụ nữ biến mất vào một bụi rậm, và lăn ngập ngừng nói mặt đỏ lên. Cũng có thể là tôi nhầm. Ông đã đứng ở chỗ nào khi nghe giọng nói của ông A.Croix? Tôi đang đi ở phía trước ngôi nhà. Lúc ấy, tôi đi tới góc ngôi nhà. Có một điều tôi muốn hỏi tiểu thư. Thưa tiểu thư, và gót hỏi Flora, khi tiểu thư và bác sĩ đứng bên trước bàn bằng bạc, thì tiểu thư có thấy con dao ở đó nữa không? Ông thanh tra rách lần có hỏi tôi điều này. Flora, miếm chặt môi trả lời, tôi chắc chắn là con dao găm không còn ở đó nữa. Thanh cha rách lần, không tin tôi. Ông ấy nghĩ rằng tôi muốn bao che cho ran Brandt nhìn đồng hồ. Ồ, oh, có lẽ chúng ta phải quay về thôi. Đã đến giờ ăn trưa rồi. Xin mời ông vào ăn cơm trưa, Monsieur Pagot. Flora quay sang tôi và cả bác sĩ nữa. Cô gái và Brandt đi về phía ngôi nhà. Đợi họ đi khuất. Pagot bắt đầu chăm chú quan sát bể cá. Một lát sau, ông ta reo lên. À, có cái gì sáng sáng ở dưới kia kìa. Pogut cúi xuống, sắn tay áo, thò tay xuống và nhặt lên một chiếc nhẫn. Đó là một chiếc nhẫn cưới của phụ nữ. Trên vành nhẫn có dòng chữ của R ER, 13 tháng 3.